Nếu không phải hắn còn cần vào tài lực hùng mạnh của bạch dịch thần, thì hắn sẽ không giải dục gì mà đi hợp tác với các tên ngu ngốc này đâu. Bây giờ nếu muốn lợi dụng tên họ bạch này, hắn cần phải chiều theo ý của y. Nếu y được nhiều ý nguyện, thì dù hắn có đòi hỏi nhiều hơn nữa, thì chắc chắn bạch dịch thần cũng sẽ đáp ứng. Hắn biết rõ lúc này, toàn bộ tâm tư của bạch dịch thần Chỉ đang đặt vào viện phá hồng đứa nhỏ trong bụng của bà bác ảnh. Chỉ cần hẳn có thể giúp y xóa sạch đứa nhỏ, hắn tin chắn y tuyệt đối sẽ cung cấp nguồn tài lực lớn hơn. Ta còn có một biện pháp. Ấn công tử nhìn bà chật thần, hắn vừa cười khẽ vừa nổi. Biện pháp gì? Bà chật thần vội vàng hỏi lại, con người y chụp đá lên, cái mặt cũng lập tức tràn đầy hy vọng. Nhưng chuyện này quá mạo hiểm và sợ là A Hiểu cũng sẽ gặp nguy hiểm. Ấn công tử không lập tức nói ra kế hoạch của hắn, vẫn còn vò vì có thâm ý khác. Bà Diệt Thần căng thẳng, ý đã nhanh chóng đón hiểu được ý tứ của đối phương. Ấn mắt y hơi tối lại, như là như cũ thả nhiên nói. Nói đi, người có điều kiện gì? bạch công tử quả thật là người thông minh, ta muốn bạch công tử hàng tháng cấp thêm cho ta huê lợi. Ẩn công tử nhấp môi cười khẽ, thanh âm trầm thấm ẩn chứa ý tứ chàng ép. Bài chất thần sắc mạng càng thêm xa xầm, đôi mắt y hiện rõ tức giận, nhưng y cố đà nãn lại lùng nổi. Người quá đập án rồi đấy, bây giờ xin ý hàng tháng của ta cũng chỉ có từng ấy, ngươi đã lấy hơn phân nửa, giờ đây lại còn muốn. Bài công tử, chuyện này ta cũng không ép ngươi, chứ ngươi tự quyết định hắn công tử qua là kẻ hồ ly giáo hạ. hắn rõ ràng đang thừa nốt đục thạch cầu, tỉnh cái trục lời. bởi vì hắn thừa biến bậc giật thần tư rằng sót của, nhưng sẽ vì nữ nhân kia mà đáp ứng yêu cầu của hắn. sắc màng và giật thần trông vô cùng thấm hại, nhưng sau một láng suy tính, ý lại ngoan cố cắn giọng thỏa hiệp. được, chỉ cần ngươi sót sẵn đứa nhỏ trong bụng của nàng, ta sẽ đáp ứng người. và dịch thần biết rằng Thiên tài ở trong tay y, nhiều để mất xài mấy đời cũng không hết. Hướng chi ẩn công tử kia chỉ muốn chia lợi nhuận hàng tháng. Dù y có đáp ứng yêu cầu của hắn, thì cũng chỉ là chịu thiểu một phần lợi nhuận mà thôi. Ta xin đa tạ bạch công tử. Ấn công tử vừa vòng ta đáp lẽ, tôi nhìn thẳng vào mắt bạch và nhật thần. hẳn tỏ vẻ cảm kết, nở nụ cười khẽ, coi như Robin đã thỏa hiệp thành công màu nó ra biện pháp của người. Tuy trong lòng bạch nhật thần đang tức tối, nhưng y cố gắng kiềm chế, cở vất lờ bộ mặt tư cười đáp ý của đối phương, chỉ và vàng hỏi kế hoạch của hắn. Lúc này chỉ có một biện pháp, đó là giờ đi sự chú ý của hiền viên Diệp Cẩn công tử lăng này không còn cười nữa, vẻ mặt thành thật nói: giờ đi sự chú ý của hắn. Hiên Viên Diệp cũng không phải dễ dàng bị lừa như vậy đâu. Bằng dịch thần giờ phút này đã khôi phục lại sự thông minh, kỳ trầm trọng đặt câu hỏi. Y thừa biết Hiên Viên Diệp này tin ranh vô cùng, đầu có dễ dàng đánh lạc hướng. Chỉ cần đánh vào những chuyện liên quan đến nữ nhân kia, chắc chắn có thể giờ đi sự chú ý của hắn. Chung quỳ cũng không phải việc khó gì. Ẩn công tử cười lạnh và đáp lời bà diệt thần. Hẳn thâm nghĩ hai tên nam nhân này chỉ vì một nữ nhân mà cuốn cuồng hết cả lên. Hẳn chỉ cần tính kế một chút, giá gì không xong việc. hiền viên dịch cho dù bình thường có khéo sự sự, gặp chuyện không sợ hãi, cận kỳ bình tĩnh, nhưng một khi trong lòng đã dành sự quan tâm lo lắng đến một ai đó, thì sẽ dễ bị phân tâm. hiền viên dịch quan tâm đến nữ nhân của hắn như vậy, chỉ cần tính kế cả tính nữ nhân kia, thì hắn nhất định sẽ bị rối loạn. Ba chất thần giận mình, nhưng trên mặt thì cũng biểu hiện sự đồng ý, khi gấp giọng hỏi, người có biện pháp gì? Hiền viên diệm hiện tại đang ra tìm nguyên nhân, khiến nữ nhân của hắn xuất sệ thai. Chúng ta hãy giúp hắn một tài, giúp hắn tìm ra một người, mà người này tốt nhất là người hầu thân cận bên cạnh nữ nhân của hắn. Thần công tử từng chữ từng chữ chậm rãi nói vạch ra kế hoạch để đánh lạc hướng Hy Viên dịp. mặt Mặc hẳn bây giờ cũng hiện trọ nén âm hiểm quan tuyệt. Ý của người là hãm hại Thành Trúc. Bằng Nhật Thần giờ phút này đã hiểu ra, kỳ thâm nhập xác định. Và trong lòng y không khỏi âm thầm kinh sợ. Điện phá của thành ẩn này quả thật gần mình. Bằng Nhật Thần nhớ mà lại thời lo lắng nói tiếp. Nhưng mà Thành Trúc rất tuân thành và tận tâm với nàng. Ta chỉ sợ không dễ dàng hãm hại, mà nàng cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng để bị trung kể. Cũng với vì nàng đứng tin tưởng thành trốt, nên ta mới muốn lợi dụng thành trốt. Nếu như vậy, thì Hi Vương Diệm sẽ không thể lập tức sự quyết thành trốt. Hắn sẽ phân tâm, sẽ đem được chú ý dời đến thành trốt. Hắn công tự quét mắn nhìn bạch dịch thần, khóe môi nở nụ cười cực kỳ đắc ý. Hắn tin rằng cái hoạch này của mình sẽ khiến cho Hiên Viên chuyện phân tâm. Hay, quá thật là chịu kế. Bất giấc thần nghe được lời nói của hắn khi nhìn không được liên tục tán thưởng. Như vậy, chỉ cần kiên trì trong vòng ba ngày, thì đứa nhỏ trong bụng nàng khẳng định sẽ không còn giữ được nữa. Hiện tại, Hồ thái Y đang cho nàng uống thuốc ăn thai, thế nên, á là qua ba ngày cũng chưa chắc có thể xóa sạch đứa nhỏ. Nhưng chỉ cần có thể thêm vài ngày nữa, dứt định sẽ không thành vấn đề. Bắn công tử nhấp nhái con người, trì tính rức sao, biến cười nhìn bà chân thần. Chuyện này quá thần có chúng ngoài dự đoán của hắn, thận không ngờ, giữa chân lại sẽ ra chuyện. Bây giờ hắn phải nghĩ kế hoạch bột xung, mặc dù sẽ gặp khó khăn, nhưng có thể mượn chuyện này, làm cho bà chân thần xuất thêm nhiều tài phí thì cũng đáng. Bà chân thần nghe nói, phải có dài thêm thời gian, nên thấy hơi sốc ruột. Khi vừa muốn mở miệng, thì công không lại nói. Hơn nữa, chính người cũng vừa mới nói, hiên viên dịp sẽ không dễ bị lừa như vậy. Cho nên, khi ám hại tên trốn cũng sẽ rất khó khăn. Không thể quá lộ liễu. nhớ sao cũng phải khiến hiên viên mất chút thời gian mới phát hiện ra được. Nếu chúng ta hành động quá lộ liễu, sẽ khiến hắn sinh nghi, nhất định sẽ không cắn câu. Phải, người nói đúng chuyện này đúng là không thể kinh thường được ta tin tưởng người hẳn là đã có chủ ý tốt an bài tốt mọi việc rồi Bà diệt thần gã gật đầu đáp lời ý nhìn thẳng vào đôi mắt của ẩn công tử có ý chờ đối phương khẳng định và cho y thêm vài phần hy vọng ẩn công tử nghe bà diệt thần hỏi hẳn khẽ cười rồi nổi. không sai ở tê vật của chúng ta có một loại hương phấn mùi hương rất nhẹ nếu không phải người có cách mũi đặc ứng thì khó mà phát hiện ra. Loại hương phấn này cùng với một loại thuốc phá tay có hương vị rất chấm nhào. Nếu chúng ta đem loại hương phấn này giấu ở trong phòng cổ thanh trốt, nếu sự tình diễn biến theo đúng dự tính của chúng ta, thì có thể giải quyết mọi chuyện gọn gàng sạch sẽ. Thật sự có loại hương phấn như vậyư? Tốt, cái này thì quá tốt rồi. Cứ tiến hành như vậy đi. Bác chiếc thân mừng quẩn. Khi hận không thể lập tứng đèm hừng vấn kia, thoa lên trên người thanh trốt. Đúng lúc là mài đi đến thư phòng, nàng đứng bên ngoài nghe thấy cuộc nói chuyện của người ở trong phòng. Nghe xong, nàng thật tinh hại. Dù gì, thanh trúc và nàng cũng là tỷ muội trồng môn. Lúc này, nghe thấy bạch dược thần muốn hại thanh trúc nàng không khỏi lo lắng. Trái dù đúng là lần trước, nàng đã lợi dụng thanh trốt. Nhưng đó là vì... Nàng nghĩ rằng sự kiện ấy sẽ không lương lị đến thanh trốt, nên nàng mới dám làm như vậy. Nhưng bây giờ bạch dược thần lại muốn trực tiếp đi hãm hại thanh trốt. Trong lòng nàng làm sao không mãi nãi, lo lắng cho được. Không kịp nghĩ nhiều, nàng đã đẩy cửa thư phòng đi vào. Nàng vẫn chấp tất cả, không để ý đến những người đang có mặt ở trong phòng. Nàng đi nhanh đến trước mặt bạch dược thần gấp dọc cầu sinh. Công tử không thể, không thể hại thanh trúc như vậy. Trong lúc nhất thời, bởi vì nàng quá mất sốc trụ, ba cũng bởi vì lúc trước thấy bà chịu thật có tình cảm đặc biệt với mình, nên nàng đã quên bất thân phận của mình. Bà nhịu thân nhìn thấy nàng đột nhiên song vào, sẵn mặt y lập tức trầm xuống. Khi trường mắt nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt âm lạnh vô cùng, mồi lãnh lùng cặn từng chữ, ai cho phép người đi vào. Nữ nhân này, Giảm một mình xông vào thư phòng của hắn, nàng muốn làm phản sao. Lòng mai lúc này đã ý thức được bản thân mình quả lộn mạng, nhưng dù nàng không nên xông vào thì cũng đã xông vào. Vì thanh trốt, đến hàng quyết phải ngăn chặn việc này. Nàng nhìn y miếu máu cầu sinh, công tử, lòng mai cầu sinh công tử, xin đường thương tổn thanh trốt, đừng câm miệng. Người thật to gan đã dám đứng ở bên ngoài nghe lén. Giờ còn dám can thiệp vào quyết định của ta Người tự cho ngươi là ai hả Bác Nhật Thần Nhìn thẳng vào mặt nàng Giọng y càng nhẫn lạnh lùng Cũng không chạy giấu sự hình thường Đối với thân phận của nàng Làm mà giật mình kinh sợ Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt của y Trong mắt nàng hiện rõ kinh ngạc Âm thanh hơi run rẩy kêu lên: Công tử Mặc kệ nói như thế nào Thì nàng hiện tại cũng đã là nữ nhân của y Hơn nữa mấy ngày hôm trước, y còn đối xử với nàng vô cùng ôn nhu, che chở đặc biệt. nhưng hiện tại, tại sao y lại có thể nói với nàng những là như vậy? bạch nhị thần thấy vẻ kinh ngạc trên mặt nàng, kẻ cười khẩy, giọng y trào phúng và thành nhẫn. người nghĩa là ta thực sự thích ngươi sao? người suy nghĩ là xem thân phận người là gì đi? hãy nhìn lại người đi, muốn diện mạo không diện mạo, muốn tài hoa không tài hoa. Muốn thân phận không thân phận. Người có một chút nào đánh giá để ta thích chứ? Thì từ lúc bắt đầu cũng chỉ có lời dụng nàng. Đầu tiên, y lợi dụng nàng là cung nữ ở bên cạnh Thái Hậu. Tại sao, y lợi dụng nàng vì quan hệ của nàng và Thanh Trúc? Nhưng hiện tại, nàng đã sớm không còn là người của Thái Hậu. Và Thanh Trúc bây giờ, chỉ sợ, cũng không thể tin tưởng nàng được nữa. Hôm gì sắp tới, mang Thanh Trúc sống hay chết còn chưa biết. Thế nên, Lan Mai ở trong mắt của y, này đã không còn chút giá trị lợi dụng nào nữa. Ngưới, ngưới. Lan Mai kinh hoảng, thân mình không nhìn được rung rẩy Nàng hoảng chuột, lùi về phía xa mấy bước, rồi mới đứng lại được. Rồi mắt nàng vẫn như cũ, nhìn trân trân vào mặt bạch giật thần. Nhưng trong mắt nàng, giờ phút này đã dâng càng sự đau đắng kịch liệt. ta như thế nào hả? Hừm. Bạch giật thần vô sĩ cười là hỏi lại. Ta lừa người sao, không sai. Nói thật, từ trước đến giờ ta đã lợi dụng người đấy. Có tránh cũng chỉ trách người tự mình đa tình thôi. Người không biết lượng sức mình còn trách ai được. Lan mai không ngừng lắc đầu. Cứ mặt nàng tràn ngập sự đau xót, bi ai. Nàng vẫn không thể tin được. Không, không có khả năng, ta không tin, không thể nào. và dược thần lại hờ lạnh ra tiếng. Thái độ và thanh âm của y đã lộ rõ mấy phần chán ghét và mất kiên nhận thì cũng những quay sàn mấy tên hồ vệ dự cửa từng chữ, từng chữ tàn nhận nói: nữ nhân này thưởng cho các ngươi. lời y vừa nổi chữ, từng chữ vô tình tàn nhận giống như từng nhà kiếm sắc bén từng kiếm, từng kiếm đâm vào trái tim lan mai thân mình lan mai không ngừng rung rầy nàng rẫn mắt nhìn thẳng vào và dự thần vừa không tin lời mình vừa nghe vừa kinh sợ la to không được không được ta không thể công tử ta cầu xin người xin người đừng đối xử với ta như vậy đừng mà nàng vẫn lần cũng không nghĩ tới bạch diệt thần sau khi lợi dụng nàng xong thì sẽ tận nhận bước nàng cho mấy tên kia đến bước đường cùng như vậy còn không bằng trực tiếp giết nàng đi cho xong mấy tên họ về đứng ở ngoài nghe rõ lời của bạch diệt thần bọn chúng hơi sững sờ một chút nhưng sau khi nhìn chăm chăm lan mày thì nở lên hàm muốn thèm thèm. Như sao làm mày cũng là cung nữ ở bên cạnh thái hậu, nhưng mà của hàng so với bọn nhá trầu trong bản phủ, đương nhiên là xinh đẹp hơn nhiều. Bọn họ vệ kia đều là những tên nam nhân hảo sát, có việc tốt như vậy, bọn chúng dễ gì bỏ qua? Nhìn tình cảnh trước mắt, ẩn cấm tử hơi chăm bà lại, nhẫn quát mắt nhìn qua lang Mai một cái, nhưng cuối cùng cũng tỏ ra thản nhiên. Không có chung biểu tình khác lạ nào, giống như vị trước mắt không có liên quan tới hắn. ai bảo nữ nhân này thích tìm để tiền bớt, anh ta đúng là không biết tự lượng sức mình. Bạch dự thần là thân vận gì, làm sao có thể thực sự thích nàng. Vậy mà, nào lại vì bạch dự thần đi phản bội thế hậu, còn lời gặn bằng hổ. Nữ nhân như vậy thật không có gì ráng để thương tiếc. Con người ai hiểu hơi lõa lên. Dường như có chúng không đàn lòng, nhưng chú tự có hắn cả không quan tâm, hắn càng không thể lắm tiếng nhiều lời. Công tử, cầu xin người đừng đem Lan Mai cho bọn họ. Lan Mai từ đây về sao giá lòng hầu hạ công tử. Lan Mai cũng sẽ không dám sang vào việc của công tử nữa, cho dù là liên quan đến thành trốt. Lan Mai chỉ cầu xin ở lại bên người công tử. Lan Mai nhìn thấy một tên hồ vệ đang đi tới, định mang nàng đi. Nàng xã hải gọi đối mặt bà trực thần cầu xin tha thứ. cho dù bà trực thần thật sự chỉ muốn lợi dụng nàng, nhưng nàng cam tâm tình nguyện để y tiếp tục lợi dụng. Nàng không thể để mấy tên hậu vẻ kia vấy bẩn nàng. Hiện tại, nàng cũng không cần biết thành đúng sẽ thế nào. Nàng muốn bảo toàn bản thân mình trước, những chuyện khác nói sao. Bà trực thần lại lùng nhìn ác mai, tên mặt y càng thêm vài phần chẳng ghé, ý gần giọng, Từng chữ, từng chữ nói, hiện tại, người đối với ta đã không còn có bất cứ giá trị lợi dụng nào, các cân gì phải giữ ngươi ở lại bên cạnh, càng nhìn lại càng thêm bận mắt ta. Những lời này của bạch dược thần đã quá ngoan tuyệt, quá tăng nhận, lời y đã đem đi hi vọng cuối cùng của Lan Mai hoàn toàn đập nát. đang Mai đang quỳ trên mặt đất, thân mình nàng trong chớp mắt đã hoàn toàn cứng đờ. Tiếng nàng cũng đột nhiên đau tưởng như bị trao đầm, và trong mắt nàng đang rề trao xón cùng phẫn ý.